trên viengaudio.net xin mời các bạn tiếp tục theo dõi truyện đọc kinh dị Kiếp nạn trời định của Thượng Quang Ngọa Dạ, dịch giả Hương Ly, qua phần diễn đọc của trái táo. Chương 10: Quay trở lại ngôi nhà ma. Qua lời kể của La thiền tôi biết được tất cả quá trình xảy ra vụ tai nạn đầu tiên, đó là việc xảy ra cách đây hơn một tháng trước. Hôm đó trời đổ mưa rào, Có một chiếc xe buýt cỡ lớn đã gặp tai nạn trên đường đi đến Hải Nam Lôi hiểu và ba người khác do bị tắt đường nên không kịp lên xe Một người đàn ông tên Phổ Tiểu Thiên Trước khi lên xe 5 phút thì nhận ra được một cuộc điện thoại của công ty nên đã trả lại vé Còn có một đôi tình nhân do cãi nhau nên cũng xuống xe Kết quả là chiếc xe buýt đã xảy ra sự cố trên đường cao tốc tất cả mọi người trên xe đều tử vong. vụ tai nạn đó giống y như trong phim tử thần đến rồi, chỉ khác là không có ai có dự cảm xấu cả. trong những người may mắn sống sót tính cả lôi hiểu là 7 người, lại lần lượt mất mạng. tiền là xe của lôi hiểu vô duyên vô cớ bị nổ tung, ba người bạn của lôi hiểu chết ngay tại hiện trường. hiện giờ la thiên phát hiện hai nạn nhân chính là khổ tiểu thiên. đã trả lại vé hôm đó và một người trong đôi tình nhân đó bọn họ đều chết do tự sát hiện trường vụ án không hề có dấu vân tay và vết chân khả nghi ngoài việc phát hiện ra chiếc nhẫn của mẹ lôi hiểu trong tay của phổ tiểu thiền mặc dù tôi không thể hiểu nổi tại sao chiếc nhẫn của mẹ lôi hiểu lại nằm trong tay của phổ tiểu thiên nhưng sự việc này rõ ràng chính là lấy phiên bản của tử thần đến rồi. Thế mà anh chàng La Thiên lại chê cười vào cái việc tin vào ma quỷ. Còn nói khi phát hiện ra xác của phổ tiểu thiên, cảm giác trong não có gì đó bay qua, nhưng lại không tóm kịp. Tôi thật sự không hiểu, anh ta vốn đã không hề tin có ma quỷ, tại sao lại còn nhắc đến tử thần đến rồi để làm gì kia chứ? Ai dám mạnh miệng, nói trên thế gian này lại không có ma quỷ. Nói không có ma quỷ vì họ chưa có gặp Trên thế giới vẫn còn rất nhiều sự việc thần bí Không thể nào giải thích nổi Tôi lườm anh chàng La Thiên ngồi đối diện Trong lòng thầm mắng anh ta Đúng là một kẻ cố chấp Tôi nghĩ cô là một người bị bỏ qua đó Cái gì mà bị bỏ qua? Tôi hỏi đầy băng khoăn La Thiên nói chồng tử thần đến rồi Cái chết của những người sống sót đều có thứ tự Nếu như có người can thiệp vào Sẽ bỏ qua và chuyển đến một người tiếp theo Nhưng ai cũng không thể thoát được Đây là một kiểu tuần hoàn Giống như vụ tai nạn của cô Ba người bạn của cô đều chết Nhưng cô lại sống sót Có lẽ là bị sức mạnh gì đó can thiệp vào Cho nên chuyển đến phổ tiểu thiên Tiếp đến là đôi tình nhân đó. Cô gái vẫn sống bởi vì cái chết của bạn trai khiến cô ta quá kinh sợ, vẫn còn đang ở trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh. Chúng tôi đã tiến hành việc bảo vệ cô ấy 24 trên 24. Tôi không biết việc bảo vệ của chúng tôi có được coi như là một sự can thiệp hay không. Nếu được như vậy thì người tiếp theo sẽ là cô. anh đang cố ý dùm lời hù dọa tôi nhưng tôi lại không cảm thấy sợ hãi bởi vì có lẽ tôi đã chết từ khi ở trong ngôi nhà ma kia rồi có chết thêm một lần nữa thì cũng không có gì là kỳ lạ hơn nữa tôi vốn không phải là lôi hiểu cũng không phải là người may mắn sống sót trong vụ tai nạn đó tử thần chắc cũng không đến tìm tôi mới phải tôi nghĩ một lát rồi nói theo như anh nói Anh cho rằng sự việc này chính là do tử thần đến đòi mạng có phải không? Không là mưu sát Ngữ khí khẳng định chắc chắn khiến tôi vô cùng kinh ngạc Mưu sát, ý anh nói là ba người bạn của tôi Phổ Tiểu Thiên và cả bạn trai của cô gái đó đều bị mưu sát Họ không hề quen biết nhau, sao lại giết hại nhau được Hơn nữa, họ đều là những người may mắn sống sót trong vụ tai nạn Đây có vẻ như trùng hợp quá thì phải Có một số hung thủ giết người chẳng có mục đích là gì Chúng ta coi việc giết người là một hình thức nghệ thuật Giống như là bảy tông đồ đã đóng Cũng có thể hung thủ của nhân vụ giết người liên hoàng Chính vì xem bộ phim điện ảnh tử thần đến rồi Nên mới măng nhà ý tưởng giết người Đồng thời dùng việc này để khiêu chiến với cảnh sát tôi cảm thấy buồn cười cứ tưởng là đang viết tiểu thuyết à còn khiêu chiến với cảnh sát nữa thật sự là tự coi mình là thần thám đó rồi tôi cố nhịn cười không muốn đã thích lòng tự tôn của anh nên hỏi nếu như vụ án mưu sách do con người gây ra phải chiếc nhẫn của khổ tiểu thiên thì làm sao đây hung thủ sao lại có thể có chiếc nhẫn của mẹ tôi được điều này thì tôi không biết la thiên nhún vai ngừng một lát bất ngờ Nói với một câu đầy ẩn ý Có lẽ cần phải hỏi cô đấy Tôi nhẫn người Tiếp đến bèn kêu lên Hỏi tôi Câu nói này của anh là có ý gì vậy Anh nghi ngờ tôi giết bọn họ hay sao Anh nhìn tôi chầm chầm Vậy sao hùng thủ lại có chiếc nhẫn của mẹ cô Xe nổ tung Ba người họ đều chết Sao chỉ có một mình cô lại không bị gì Ai nói tôi không sao chứ Tôi chẳng phải là bị mất trí nhớ hay sao Vậy cô có nhớ vụ tai nạn lần đầu tiên hay không Tôi nhớ thế nào được chứ Đã nói là do gì Phấn nói cho tôi biết Tất cả quá trình vụ tai nạn Chẳng qua anh vừa mới nói cho tôi đó sao Anh vô lý vừa thôi Tôi tức giận đến độ toàn thân tôi run rẩy Anh ta đúng thật là vô lý hết sức Không thể tưởng tượng nổi Là như vậy sao Anh ta cười mà không cười. Sao lại không? Tôi không thể nhẫn nhịn hơn được, nhìn chằm chằm anh ta, hít thở một hơi thật sâu, quyết định đánh cược một phen. "Nếu như tôi nói với anh, tôi không phải là lo hiểu, anh có tin tôi không?" Mặc dù tôi bị anh làm cho tôi tức chết, nhưng khi tôi hỏi anh câu này, ánh mắt nhìn anh thật sự rất chân thành. Không ngờ anh cười ra mấy tiếng. Cười đến độ không có bất cứ sắc thái tình cảm nào, cứ cười là ha ha mấy tiếng, trang đầy vẻ chăm biếm, dẫm đạp lên sự chân thành của tôi. tôi đầu có khẳng định chắc chắn cô là hung thủ, sao lại vội trốn tránh trách nhiệm như vậy? Anh, thật đáng ghét, tôi tức đến độ không thốt lên lời chỉ có thể trợn tròn đôi mắt. Đúng lúc đó điện thoại của La Thiên đổ chuông, anh nghe máy nói, Cô ta tỉnh rồi à? Được, tôi sẽ đến ngay đây. Sau khi tắt máy, anh hỏi tôi, thấy cô có muốn đi thăm Y Khả Ly hay không? Tôi ngỡ người đang định hỏi anh xem Y Khả Ly là ai, thì đoán ra được có lẽ chính là người may mắn sống sót còn lại. Thế nên tôi lập tức cầm túi sách lên, gật đầu và nói, đi. 20 phút sau, tôi và La Thiên đã đi đến bệnh viện nhân dân ở thành phố. Chúng tôi nhìn thấy Y Khả Ly ở một phòng bệnh đặc biệt, chồng cô rất trẻ, chắc khoảng 20 tuổi. Nếu như không phải vì khuôn mặt quá tiều tị, cô chắc là một cô gái rất xinh đẹp, đôi mắt cô mở to, đầy nổi sự kinh hoàng, bộ dạng thì sợ hãi quá mức. La thiền thì thầm với hai người đứng ngoài cửa mấy câu, hai người đó gật đầu bước đi, có lẽ là đi thay quần áo. Là thiền nói đã cho người canh gác bảo vệ Y Khả Ly 24 trên 24 Sau đó, anh lại nói tới người phụ nữ trung niên ngồi ở trên giường bệnh Bà Y, tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy có được không? Bà ta chắc có lẽ là mẹ của Y Khả Ly Cũng giống như dì Phấn, toàn thân toát ra một khí chất quý phái sang trọng Khiến người khác phải kính nể Vừa nhìn là biết ngay một quý bà giàu có Mắt bà hơi đỏ chắc là không được nghỉ ngơi đầy đủ Trong bà có vẻ mỏi mệt Phấn son trên mặt cũng có phần hơi nhòe nhẹ Bà nhìn La Thiên không nói gì Nhưng rõ ràng là không đồng ý Bà Y, bà yên tâm Tôi không làm mất quá nhiều thời gian đâu Lần này bà Y không thèm nhìn La Thiên luôn lạnh lùng nói Có gì thì cứ hỏi đi Tôi là mẹ của nó Còn có điều gì không thể nghe được kia chứ Con gái tôi từ bé đã không được khỏe mạnh, nó thiếu máu, chỉ cần bị kích động một chút là nó ngớt xỉu ngay Ý tử trong câu nói là, hy vọng những câu nói của La Thiên sẽ có chừng mực hơn, đừng kích động con gái của bà La Thiên thấy vậy, cũng không tiện yêu cầu bà đi ra ngoài nữa, đâm phải ngồi xuống ghế, khẽ nói, đi khả ly Cô có thể nói cho tôi nghe sự việc xảy ra tối hôm qua hay không? Rồi lại bổ sung thêm một câu Tôi là cảnh sát hình sự La Thiên Cơ thể Y Khả Ly thoáng run rẩy Còn người mắt khẽ chuyển động nỗi quảng sợ trong mắt càng sâu sắc hơn Cô co rúm người lại một góc rồi lắp bắp Tôi, tôi, tôi không biết, tôi cũng không biết Giọng nói của cô rất khẽ, nhỏ như Là tiếng mũi kêu Hơn nữa từ trong giọng nói của cô toát ra một sự bất lực như thể có ai đó không thể giúp đỡ được cô, khiến cho người ta xót xa thương cảm. Bà Y vội nắm chặt tay con gái nhìn La Thiên, dần như muốn ngăn cản anh tiếp tục để nói. Nhưng môi bà chỉ khẽ động đậy, chứ không nói được gì. Tôi nghe nói ngày 6 tháng 7, cô và bạn trai Đinh Dũng Kiện chuẩn bị đi Hải Nam. Kết quả là bởi vì cãi nhau nên đã xuống xe trước Và xe khởi hành có phải vậy hay không? Đúng vậy, chúng tôi sau đó mới hay tin chiếc xe buýt đó đã có sự cố Đinh Dũng Kiện còn cười nói với tôi May mà tôi cãi nhau với anh ấy Nếu không, nếu không chúng tôi cũng có thể điều chết hết cả rồi La thiền thay đổi tư thế Nghiêng người về phía trước nở một nụ cười dịu dàng Dùng nữ khí như kiểu nói chuyện phiếm. Theo tôi biết, Đinh Dũng Kiện là một cậu thanh niên trẻ trung sôi nổi Liệu trong khoảng thời gian này cậu ấy có gặp phải chuyện gì, khiến cậu ấy phải nghĩ quẩn hay không? Không có, anh ấy không tự sát đâu Chắc chắn anh ấy không có tự sát, không, không đâu Giọng nói của Y Khả Ly rất bi thương nghẹn ngào, Nhưng trong đôi mắt mở to của cô, lại không hề chảy lấy một giọt nước mắt cho nên tôi muốn biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì cô có thể nói cho tôi biết được hay không tối qua cơ thể y khả Ly dường như khẽ thả lỏng ra được đôi chút nhưng ngay lập tức lại trở nên căng thẳng đôi vài khẽ run rẩy bởi vì hôm qua là ngày lễ xá tội vong nhân cho nên tôi hẹn các bạn học đến nhà tôi để làm tổ chức vũ hội quá trang vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì cả cho đến tầm một giờ Tôi nghĩ rằng bố mẹ tôi cần phải đi ngủ, cho nên tôi định bảo mọi người đi về. Khi Dũng Kiện vào nhà vệ sinh, không biết tại sao đột nhiên bị mất điện. Nhưng chỉ một lúc sau, đèn thì sáng lại. Đợi đến khi người giúp việc quét dọn sạch sẽ, tôi đã tắm gọi thay đồ xong. Nhưng Dũng Kiện vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh. Thế nên tôi bèn gõ cửa, gõ cửa một hồi lâu. Tôi thấy bên trong không có phản ứng gì cả. tôi bèn thử vặn cái nắm tay cửa thật không ngờ cửa cửa lại mở ra và tôi nhìn thấy tôi đã nhìn thấy nói đến đây đôi mắt y cả ly đột nhiên mở to toàn thân run rẩy kịch liệt bộ dạng đó rõ ràng quá sợ hãi bà y lập tức ẩn chung điện ở đầu giường cầu xin La Thiên đừng có hỏi gì nữa xem tình hình này chắc chắn là không thể hỏi thêm gì được nữa thế nên tôi và La Thiên cùng rời khỏi phòng bệnh. Bà Y đuổi theo sau gọi La Thiên lại. Các người có thể không sai người canh giữ phòng bệnh giống như nhà tù có được hay không? Đinh Dũng kiện tự sát, chẳng liên quan gì đến con gái của tôi cả. Bà Y, không phải chúng tôi nghi ngờ con gái của bà, mà đó là bảo vệ. Bảo vệ? Bà Y nhíu mày. Cảm ơn, nhưng chúng tôi không có cần. nói xong bà bèn quay người đi vào phòng bệnh một người đàn ông lại ngồi ghế chặt đứng dậy nói với la thiền đội trưởng la vậy thì có cần tiếp tục để bảo vệ nữa hay không tôi đã nói với các anh bao nhiêu lần rồi đừng có lẫn lộn giữa việc bảo vệ và theo dõi như vậy sẽ làm cho người nhà bệnh nhân sẽ bị phản cảm thôi được rồi đã thay một nhóm người khác tới không nên tiếp cận sát phòng bệnh quá có tình hình gì thì phải gọi điện cho tôi ngay. Khi từ bệnh viện bước ra, đèn neon hai bên đường đã sáng rực, ánh sáng đèn vàng vọt chiếu xuống mặt đường và trên vai của khách bộ hành. Con đường phía trước trông giống như bao phủ trong một bầu không khí lờ nhờ tối, đau buồn và mờ mịt. Nghĩ đến nét mặt sợ hãi kinh hoàng của Y khả ly, tôi hỏi La Thi: bạn trai của cô ấy. chết trong đắng sợ lắm sao? Cổ bị cướp gần đứt, ở hiện trường vụ án, chúng tôi tìm thấy mấy mảnh dao. Cũng chứng thực, mấy mảnh dao này chính là hung khí. Trên mảnh dao chỉ có dấu vân tay của nạn nhân. Tại hiện trường không hề phát hiện ra dấu vết giằng co. Bước đầu đoán định là nạn nhân chết do tự sát. Tôi ồ một tiếng ra chiều suy nghĩ, trong lòng lại dâng lên một mối nghi ngờ. lúc trước anh nói anh ấy là một cậu thanh niên trẻ trung sôi nổi nhưng qua hình ảnh cổ anh ấy bị cứa gần đứt có thể thấy ý nghĩ tự sát của anh ấy rất là kiên định sao anh ấy lại muốn chọn nhà vệ sinh trong nhà bạn gái mình làm địa điểm để tự sát chứ đây cũng chính là điều tôi thấy nghi ngờ hơn nữa tôi luôn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng thứ cảm giác này rất mãnh liệt khi tôi nhìn thi thể của đinh dũng kiện đã có một cảm giác như vậy chỉ đáng tiếc nhất thời tôi không nói được ra đó là cái gì cảm giác tôi kinh ngạc nhìn anh sao anh lại luôn thích lựa vào cảm giác để suy đoán sự việc cảm giác đó là gì quả là thiếu thực tế thật sự rất khó tưởng tượng anh ta như vậy mà lại cũng có thể lên được một chức đội trưởng đội hình sự đúng vậy cảm giác của tôi chưa bao giờ sai tôi nghĩ hung thủ chắc là đã trà trộn vào đám người quá trang, nhận đốt đinh dũng kiện vào nhà vệ sinh, đã tắt cầu dao điện rồi giết chết cậu ấy. nhưng mà anh cảnh sát ơi, anh có nghĩ đến việc hung thủ có thể cứ đúng vào cổ của đinh dũng kiện trong lúc tối đen như thế mà lại càng không có để ở lại hiện trường bất cứ một dấu vết dằng co nào kia nữa chứ? tôi đã nghĩ tới bởi vì trước đây tôi cũng đã từng gặp một vụ án tương tự một cô gái ngồi trong quán bar đã bị giết chết đi chỉ trong vòng năm phút ngắn ngủi quán bị mất điện hơn nữa trong thời gian ngắn ngủi như vậy hung thủ đã hoàn thành việc giết người cất giấu hùng khí rồi lại ung dung rời khỏi nơi đó thật ra việc này rất đơn giản hung thủ đã đeo một cặp kính nhìn được vào trong ban đêm Có thể lần này, hung thủ cũng dùng cách này để gây án Nói xong, anh lại bổ sung thêm một câu Cô cảm thấy tôi phân tích có đúng hay không? Tôi không hiểu ý của anh nên xua tay Tôi không biết tôi có phải là cảnh sát đâu Thôi được rồi, tôi không nói chuyện với anh nữa Dù sao tôi cũng không nói được với anh Thôi tôi về nhà đây Nói xong, tôi giơ tay vẫy một chiếc taxi chuẩn bị lên xe Tôi đột nhiên nhớ ra điều gì bèn nói với anh La Thiên, tôi biết anh không tính tôi Nhưng tôi xin anh giúp tôi một việc Giúp tôi điều tra cái chết của Ngô Vĩnh Thanh Trung Thành Vĩ và cả Lưu Gia Minh có được hay không Tôi nhờ anh đấy Khi anh điều tra ra, hãy gọi điện cho tôi Anh nhớ nhé là Ngô Vĩnh Thanh Trung Thành Vĩ và Lưu Gia Minh Cảm ơn anh Tôi ngồi vào xe, lúc xe chuyển bánh được không xa, tôi đã thấy hối hận về câu nói vừa rồi của mình, bởi vì tôi chợt hiểu ra ý tứ câu nói của La Thiên. Cô cảm thấy tôi phân tích đúng không? Câu nói này tràn đầy sự nghi ngờ, như thể tôi đang đeo cái đôi kính, nhìn được trong đêm để mà giết Đinh Dũng Kiện. Hơn nữa, vừa rồi, tôi không những không nhận ra ý tứ đó, lại còn nớ ngẩn nhờ anh giúp thêm điều tra cái chết của ba người, Ngô Vĩnh Thanh nữa chứ. Không khéo, cái tên La Thiên Đằng Độn này lại nghi ngờ, cái chết của bọn Ngô Vĩnh Thanh cũng có liên quan đến tôi cũng nên. Xùi xẻo quá đi, thật không ngờ lại quen biết với một tên cảnh sát nớ ngẩn, chỉ biết dựa vào cảm giác để mà phá án. tôi gọi điện thoại cho mỹ dương bảo anh ta vẫn đang lái chiếc xe tôi cần phải bảo cho anh ta lái xe đưa tôi về nhà nếu không gì tắm lại hỏi lôi thôi mỹ dương hỏi tôi đang ở đâu nói đến để đón tôi tôi nói không cần tôi tự bắt xe đến là được anh ta nói địa chỉ cho tôi nói là đang đánh pizza cùng với bạn ở tầng hai câu lạc bộ độc thân tôi nhanh chóng đến đó không ngờ người đánh pizza Cùng Mễ Dương lại là Ngô Tử Thụ Ngô Tử Thụ nhìn thấy tôi bèn cười vang Như thể phát hiện ra điều gì Quả ra hai người đó là Nụ cười có ý tứ sâu xa Như thể tôi và mỹ Dương là một đôi giang phu dâm phụ vậy Tôi cảm thấy bực bội Nói với mỹ Dương bảo anh ta đưa tôi về nhà Ngô Tử Thụ nói Về nhà làm cái gì chứ Ván này của chúng tôi vừa mới bắt đầu Đã nói trước kia rồi mà Ai thua thì mời cơm Khó khăn lắm mới có ngày Mễ Dương được nghỉ làm Tôi lường anh ta một cái đầu bầu Tôi đói rồi tôi muốn về nhà ăn cơm Mễ Dương nghe thấy tôi nói đói bụng Vội nói coi như ván này anh ta thua Rồi kéo tôi và ngô tử thụ lên nhà hàng Ăn đồ tây ở tầng 4 Vừa mới gọi xong đồ ăn Mễ Dương nhận được một cuộc điện thoại Ở bệnh viện gọi đến Nói là có một cuộc phẫu thuật cấp cứu Mỹ dương đưa chìa khóa xe cho tôi rồi vội vàng đi khỏi Hóa ra Mỹ dương là bạn trai của cô kia Ngô tử thụ cười nham nhở Không phải Tôi hơi lờ đẩn, tâm trạng buồn bực Tôi lại không biết lái xe Lát nữa sao mà đưa chiếc xe này về được đây Không thể để nó ở lại đây được Nếu gì phấn hỏi thì tôi biết trả lời như thế nào Không cần phải như thế chứ, người ta vừa đi thì cô đã giống như là mất hồn vậy Không phải, anh có biết lái xe hay không? Lát nữa lái xe đưa tôi về nhà Ồ, con không biết lái xe sao? Không phải, việc này tôi đúng lúc đang không biết giải thích như thế nào Thì anh ta bèn tiếp lời luôn Không vấn đề gì, tôi còn chưa được lái chiếc xe này bao giờ Vừa mai cho tôi được đã đời một phen chỉ một lát sau nhân viên phục vụ đã bê mấy món mà chúng tôi gọi đến tôi nói với phục vụ đưa món thịt bò mễ dương đã gọi đem đi nhưng ngô tử thụ ngăn tôi lại rồi nói anh ta có thể ăn luôn đưa đi làm gì chứ người ta cũng đã trả tiền lại cho cô đâu người giàu có đúng là lãng phí anh ta vừa ăn vừa hỏi tôi làm người giàu có phải là rất tốt hay không Tôi không biết có lẽ là rất tốt thì phải Có lẽ Anh ta nhìn tôi đầy nghi ngờ Rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của tôi Rồi nói tiếp Lẽ nào là không tốt hay sao Muốn gì thì có nấy Giống như cô Có một ông bố giàu có như vậy Cô đừng hiểu nhầm Tôi không hề điều tra gì về cô Ai không biết lôi cặm nam là nhân vật nổi tiếng trong thành phố của chúng ta chỉ cần cô vui, ông ta có thể buông tay thoải mái như chiếc xe này vậy. Nếu tôi có thể nói có một ông bố giàu có như vậy, bảo tôi giảm thọ hai mươi năm, tôi cũng bằng lòng. vậy theo anh có tiền là tốt đến như thế sao? đương nhiên rồi, chỉ có kẻ ngốc mới nói giàu có không tốt. sao? cuộc sống của cô không tốt à? có ông bố yêu thương cô như thế. lại có anh bạn trai đẹp trai phong độ như thế tôi ngắt lời anh ta mễ dương đẹp trai sao đúng vậy ngừng dây lá anh ta lại dày mặt nói thêm một câu nhưng mà so với tôi vẫn còn kém một chút anh ta đúng là cái đồ không biết xấu hổ là gì nếu là trước đây khi nghe thấy câu nói này chắc chắn tôi sẽ vặt lại ngay nhưng bây giờ kiểu mặt dày của anh Khiến tôi có cảm giác thân thiết mơ hồ Anh ta đút miếng thịt bò cuối cùng ở trên đĩa Vào trong miệng rồi tiếp tục nói Tôi nói nếu như cô sống trong hạnh phúc Mà không biết hưởng phúc Thì cô có giận hay không? Cô không biết đấy Thành phố này có bao nhiêu cô gái mơ ước Được biến thành như cô đấy Biến thành tôi Tôi cười đau khổ Nói đầy cảm thán: Thật ra giàu có không hẳn đã là tốt Anh không hiểu được đâu Trước khi biến thành lôi hiểu Tôi cũng suy nghĩ giống như ngô tử thụ vậy Cứ tưởng là có tiền là có tất cả Tôi còn thầm thề với chính mình Đợi sau khi tốt nghiệp đại học Chắc chắn sẽ tìm một công việc thật tốt Để cố gắng kiếm tiền Cho đến khi tôi biến thành lôi hiểu Bỗng chốc biến thành con gái độc nhất Của đại gia giàu có Tôi mới hiểu ra rằng giàu có chưa chắc là tốt tôi biến trở lại cô cổ tiểu yên trở về bên bố mẹ tôi giúp mẹ tôi trông nom cửa hàng thì hơn thậm chí tôi còn muốn quay trở lại nông thôn cùng nương tự với bà nội sống qua ngày giống như trước đây chỉ đáng tiếc giờ thì tất cả đã không thể được nữa rồi nghĩ đến bà nội trái tim tôi lại đau đớn không cùng không biết lúc này đây bà đang ở trên trời đang lặng lẽ theo dõi tôi hay không? Có nhìn thấy tất cả mọi sự việc xảy ra với tôi hay không? Nếu như vậy, liệu bà có hối hận lúc đầu đã đồng ý để mẹ tôi đưa tôi đến thành phố này hay không? Vậy sao? Ngô Tử Thổ nhún vai. Có lẽ thế, ai cũng nói lòng người là tà ác nhất, cũng khó mà hài lòng mán nguyện được nhất. Có lẽ sau khi cô có thật nhiều tiền rồi. Thì cô lại khao khát có được nhiều thứ hơn nữa Nói xong anh ta đẩy cái chiếc đĩa trống qua một bên Rồi kéo cái xúc ăn của mấy dân lại Chuyển đề tài Phải rồi, lần trước cô tìm con nhím đó có chuyện gì vậy? Tôi hỏi cô ta, cô ta không nói gì cả Mà còn ra vẻ bí mật lắm À, cũng không có gì Việc đó cô ta, mẹ cô ta dạo này có khỏe không? Việc làm ăn trong cửa hàng vẫn tốt đấy chứ cả bố cô ta nữa có khỏe cả chứ cô là họ hàng nhà đó hay sao vừa nói xong anh ta chợt ngừng tay cắt thịt bò rồi đặt luôn dao xuống uống một ngụm nước hoa quả thật không ngờ lại nhìn tôi nói rất nghiêm túc họ đều khỏe cả sau đó anh ta bỗng trở nên chút thương cảm nói năng hơi lộn xộn Tôi rất vui được quen biết cô Tôi vẫn luôn cho rằng sống trong hoàn cảnh đó Chắc chắn cô sẽ trở thành một cô gái nũng niệu Quen được chiều trụng thật là không ngờ Cô làm cho tôi nhớ đến bố mẹ của tôi Tôi thật làm thằng con trai bất hiếu Hơi một tí là tôi cãi cọ với họ Làm cho bố của tôi tức quá Mà bị mắc bệnh tim Anh ta càng nói càng thương cảm Khiến tôi nhất thời không biết nên nói gì May mà tiếng Trung tin nhắn của anh ta kịp thời vang lên Anh ta mới định thần lại Cười với tôi vui vẻ ngượng ngùng Mở điện thoại ra khẽ đọc Chúc mừng sinh nhật Gương mặt tiếp theo ta muốn lấy đó là nhà ngươi Các bạn đang nghe chuyện Do Trái báo của thư viện audio.net diễn đọc Tôi chỉ cảm thấy đầu tôi nổ tung trong khoảnh khắc tôi nhớ tới cuốn sổ báo tử mà tôi đã nhìn thấy trong ngôi nhà ma, trong đó có tên Ngô Tử Thu, số điện thoại đồ lấy da mặt người, lại lần nữa gõ tiếng trùng cảnh tỉnh vào ngày sinh nhật. tôi buộc miệng hỏi sinh nhật của anh sao? anh ta nói đâu có, chắc là gợi nhầm thôi. gương mặt tiếp theo ta muốn lấy là nhà ngươi, đúng là đồ thần kinh. cô làm sao vậy? sắc mặt khó coi đến thế. thấy số điện thoại gửi tin nhắn là gì vậy? Tôi căng thẳng đến độ toát cả mồ hôi lạnh Ngô tử thụ rút di động vào trong túi Nghe tôi hỏi vậy thì anh ta lại lấy ra Mở ra xem 137-1138 Chính là số điện thoại này rồi Tôi kêu lên thất thanh Gọi lại xem, nhanh lên Ồ, ngô tử thụ ra vẻ băn khoăn Nhưng vẫn làm theo lời tôi Đã tắt máy rồi, mà sao thế? toàn thân tôi thả lỏng cả người mềm nhũng dựa vào chiếc ghế thất thần nhìn ngô tử thụ anh ta không biết đây là một tin nhắn đòi mạng người thàm là những ai nhận được tin nhắn này đều sẽ bị lột da mặt mà chết lưu gia minh diêu dai giờ đến lượt ngô tử thụ có cách nào có thể ngăn cản được hay không trong lòng tôi vô cùng hỗn loạn và sợ hãi Phải nói làm thế nào để có thể giúp được cho ngô tử thụ không bị chết Trong khoảnh khắc đấy, não tôi chặt lé sáng cuốn sổ báo từ đó, nếu như mà đốt nó đi thì làm sao nhỉ Cái chết của những người này đều bị đóng dấu ấn vào cuốn sổ rồi Nếu như đốt nó đi, có phải là có thể cứu sổ được những người còn chưa chết hay không Cũng bao gồm cả chính tôi trong đó nữa Cô làm sao thế chắc không phải cô đã nhận được tin nhắn vô vị này đấy chứ? xem kìa mặt cô trắng bợt, sợ cái gì chứ? chỉ là một tin nhắn thôi mà, cái loại người gửi cái thứ tin nhắn vớ vẩn như thế này rất là nhiều. tôi bất lực lắc đầu, trong lòng vô cùng phức tạp. liệu tôi có nên nói cho Ngô Tử Thụ biết Trần Tướng đằng sau cái tin nhắn này là gì không? anh ta có tin hay không? nhỡ mai anh ta không tin thì sao? Suy nghĩ giây lát tôi quyết định thử thăm dò trước Tôi hỏi anh ta Anh có tin một tin nhắn Có thể giết được người hay không? Giết người có nhầm hôm đó lôi hiểu Có phải cô đã xem quá nhiều phim kinh dị hay không? Thấy anh ta không tin Tôi dẹp bỏ luôn ý nghĩ Nói cho anh ta biết chân tướng sự thật Rồi lại hỏi anh ta Anh đã từng đi đến ngôi nhà ma chưa? Ngôi nhà ma nào? Nó ở đâu? Tôi nhắc đến ngôi nhà ma với anh ta vì tôi muốn anh ta đi cùng với tôi đến đó Tôi không dám đi một mình Cho dù không biết đốt cuốn sổ báo tử đó đi có thể cứu được anh ta hay không Tôi cũng phải thử xem sao Hơn nữa cần phải đi ngay lúc này nếu không sẽ không kịp Thế nên tôi hỏi anh ta anh có sợ ma hay không Anh lập tức cười vang với vẻ bất cần Nói đùa đại lão gia đây sợ ma quỷ cái gì chứ được vậy anh hãy đi cùng tôi đến ngôi nhà ma đó một chuyến nhé đi đến ngôi nhà ma đó làm gì có nơi đó thật hay không đấy có chứ đi thám hiểm sao anh sợ sao chẳng phải anh vừa nói không sợ ma quỷ là gì kia mà tôi cứ tưởng anh to gan lớn mặt đến nhường nào cơ chứ tư hừ mũi tỏ vẻ khinh thường muốn khích anh ta quả nhiên anh ta bị trúng kế vỗ ngực nói đương nhiên tôi không sợ rồi tôi thích thám hiểm nhất đấy nếu thật sự có ma quỷ tôi sẽ bắt một con ma nữ để về làm vợ kỳ đi xuống dưới tầng dưới tôi đưa chìa khóa xe cho anh ngô tử thụ bảo anh ta đến bãi đổ xe để lấy xe tôi mua một chai hồng trà lạnh trong cửa hàng tạp hóa uống ẩn ực mấy ngụm bởi vì tôi căng thẳng đến độ cổ hồng tôi khô khốc Tôi không biết đi đến ngôi nhà ma sẽ xảy ra chuyện gì đáng sợ nữa Nhưng tôi đã không còn sự lựa chọn nào khác Mặc dù tôi không có cảm tình với ngô tử thụ Nhưng tôi không thể biết anh ta sắp chết mà lại bỏ mặt được Bất luận thế nào tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh ta chết được Còn nữa việc tôi biến thành lôi hiểu chắc chắn có liên quan đến ngôi nhà ma đó Cho nên tôi buộc phải đi đến đó một chuyến Không chừng tôi có thể tìm ra được manh mối nào đó Tôi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thầm cầu nguyện Ông trời xin hãy che chở Hy vọng ngô tử thụ có thể thoát được kiếp nạn này Đừng có người nào bị chết oan nữa Cũng hy vọng con có thể tìm ra được chân tứ Và con được biến trở lại cổ tiểu yên Mặc dù thông qua phòng kinh doanh mạng di động Tôi đã chứng thực được số điện thoại này là của Ngô Vĩnh Thanh, nhưng tôi lại không biết cần cầu xin cô ta như thế nào. Cô ta chắc chắn là một con ác quỷ, nếu không sao ngay cả mạng của người bạn thân thiết của cô ta mà cô cũng đến đòi để lấy chứ. Ngô tử thụ lái xe ra, tôi ngồi vào xe tìm tay, đặt chai hồng trà lên phía trước, thắt dây an toàn, ấn nút kéo cửa kính xuống. Ngô Tử Thụ trông có vẻ hưng phấn. Anh ta nói: Lái xe có khác, đúng là ngầu. Nếu như Mỹ Dương không phải là bạn trai của cô, chắc chắn tôi sẽ theo đuổi cô. Ngày nào tôi cũng được lái chiếc xe này đi, thì quá tuyệt. Tôi không còn tâm trạng nào để trêu đùa anh ta nữa. Tôi nói cho Ngô Tử Thụ biết địa chỉ của ngôi nhà ma, hỏi anh ta có biết đường đi đến đó hay không. Anh ta nói là biết. sau đó tôi lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ không muốn nói thêm một gì nữa này tôi hiểu không đến nỗi phải thế chứ làm gì mà trong bộ dạng cứ như là chuẩn bị đi ra chiến trường như vậy có tôi đây cô còn sợ gì nữa chứ anh ta bật đài nhạc sóc vang lên nghe tâm trạng của tôi lại càng nặng nề hơn anh ta lúc đầu còn thỉnh thoảng cố gợi chuyện với tôi Nhưng thấy tôi không có phản ứng gì cả, bèn không nói gì với tôi nữa. Vặn âm thanh to lên một chút, tự phất sáng một cách sản khoái. Sau 40 phút trầm mặt, chúng tôi đã đến được cái ngôi nhà ma. Bên ngoài thì đen thui, ánh trăng lờ nhờ lạnh lẽo, sôi xuống, khiến nó càng trở nên âm u đáng sợ. Ngô tự thụ tắt đèn pha, chỉ tay vào ngôi nhà ma. Chính là ngôi nhà này hay sao? Ừ. Tôi gật đầu mở di động xem thời gian, hai mươi giờ mười phút. Tôi do dự dây lát rồi mở cửa xe. Tại sao lại nghĩ đến việc đến đây để thám hiểm kia chứ? Chỉ có một ngôi nhà cũ nát, có gì mà đáng để thám hiểm đâu? Ngô tử thụ lầm bầm với vẻ bất mãn, sau đó xuống xe, đi thẳng đến trước ngôi nhà ma. Khi anh ta quay đầu lại, nhìn thấy tôi vẫn thần người, dựa vào cửa xe bèn nói. Thôi đi thôi, chẳng phải cô nói muốn đến đây như sao, sao lại không chịu vào nhà Cả cô gái cứ luôn là như vậy, đến rồi lại sợ, càng sợ lại càng muốn đến Thật là tôi mím mồi quyết định điều mình, còn có sự việc đáng sợ nào mà tôi chưa từng trải qua kia chứ Cùng lắm là chết thêm một lần nữa, không chừng có thể trở lại thành cổ tiểu yên Nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng vơi bớt đi ít nhiều tôi đi đến trước mặt ngô tử thụ nói với anh ta với một vẻ vô cùng nghiêm túc chúng ta vào là phải lên tầng hai luôn tìm cho được một cuốn sổ có cái bìa màu đỏ tìm được chúng ta sẽ đi ngay sao mà lại tỏ vẻ nghiêm nghị đến như thế a thụ tôi không đùa với anh đâu chúng ta phải nhất định tìm cho thấy cái cuốn sổ đó càng nhanh càng tốt thôi được rồi mà đó nó là cuốn sổ gì anh đừng có hỏi Đợi tìm thấy tôi sẽ nói cho anh biết Anh ta ồn lên một tiếng Sau đó nói như thể ngộ ra một điều gì đó Tôi hiểu rồi, chắc không phải là cuốn sổ đó Biết những điều bí mật riêng tư của cô hay sao Tôi bực bội lườm anh ta một cái Trong tình cảnh này tôi thật sự không có tâm trạng để mà đùa giỡn với anh ta Thấy tôi không tiếp lời anh ta nhún vai nói thật ra cũng không có gì ai cũng có điều bí mật riêng tư kia mà nói xong anh ta đẩy mạnh cánh cửa gỗ nặng nề đó trái tim của tôi cũng bắt đầu đập loạn xạ bỗng chốc tất cả mọi việc xảy ra trong lần đầu tiên đến ngôi nhà này nó giống như một bộ phim được chiếu lại ở trong não của tôi tôi không thể khống chế được tâm trạng của mình để không căng thẳng không sợ hãi được ôi ngôi nhà này hình như rất là tà ma ầm khí rất nặng nề ngô tử thụ vừa nói vừa bước vào ngôi nhà anh ta lấy bật lửa từ trong túi ra để tìm công tắc đèn ở trên tường sau khi ấn mấy lần vẫn không thấy phản ứng gì ngô tử thụ bất mãn lầm bầm cái nơi cũ rích như, như thế này đích đen cũng không có anh ta nhét cái bật lửa vào túi rồi lấy di động ra chiếu sáng hay thế này Cô đợi ở đây nha, tôi lên tầng trên để tìm cuốn sổ đó Bìa màu đỏ có đúng không? Tôi đờ đẫn gật đầu, nhìn anh ta hít sáo Lần bước lên trên tầng lầu Tôi đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi Dường như thấy diêu da, đang bị rót da mặt Đứng thẳng người trong nhà vệ sinh, ngay cạnh cầu thang cầm tay cô, còn cầm cả tấm da mặt của chính mình Tôi rùng mình vội đuổi theo ngô tử thụ Đợi tôi đã! tôi sẽ đi cùng với anh lên trên đó còn gái các cô có phải cô nào cũng giác gan như thế hay sao lẽ nào anh không sợ sao anh ta nói với vẻ tỉnh bờ có gì mà phải sợ chứ chỉ là một ngôi nhà quan thôi mà chẳng thấy có bóng dáng còn ma con quỷ nào cả vừa đi vừa nói chúng tôi đã đi đến tầng 2 giống như lần trước hai gian phòng đầu bị khóa chặt chỉ có gian phòng trong cùng là đang khép hờ Vết lứt trên cánh cửa, nhìn thấy rất rõ ngô tự thù có lẽ đã cảm nhận thấy sự sợ hãi của tôi khẽ đập nhẹ vào vai của tôi Không sao đâu, đừng có sợ, có tôi ở đây kia mà Rồi anh ta đẩy cánh cửa gian phòng đó Điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ là không thể nào tìm được cuốn sổ báo tử đó Lần trước đến đây, nó rõ ràng nằm ở trong gian phòng này Sao bây giờ lại không thấy nữa cơ chứ? lấy nào đã có ai đến đem nó đi mất rồi? Ngô Tử Thụ tìm được một cây nến trong ngăn kéo của bàn, lấy bật lửa châm nến. Rỗ cuộc, cô muốn tìm cuốn sổ gì đây? Nó quan trọng như vậy sao? Đúng vậy, rất quan trọng, nhất định phải tìm cho bằng được nó. Mau, mau đi tìm đi, đừng ngẩn người ở đó làm gì chứ. Tìm rồi, nhưng mà không thấy đó chứ? Liệu có ở trong văn phòng khác hay không? Không thể nào, lần trước. tôi đã nhìn thấy nó ở gian phòng này vậy sao lần trước cô không cầm nó luôn đi tôi tôi không biết nên nói với anh như thế nào tóm lại là cần phải nhanh chóng tìm thấy nó một lát sau di động của ngô tử Thụ phát lên một tiếng báo tin nhắn gửi đến anh ta mở ra nhìn nói mẹ nó cái người này có phải bị thần kinh hay không nữa lại gửi đến một lần nữa tôi lập tức ý thức được rằng chính cái tin nhắn tử phòng đó Tôi gần như gào lên với anh ta Mau, mau đi tìm đi Tìm cho ra cái cuốn sổ đó nhanh lên Anh ta giật mình quán sợ Vì tôi đột nhiên nổi nóng làm bầm Tìm thì tìm chứ sao Sao lại nổi nóng như thế chứ Phụ nữ đúng là trở mặt còn nhanh hơn Cả màn hình vi tính nhấp nháy Tôi điên cuồng Chiếu rọi tìm kiếm từng ngóc cách Trong gian phòng giống như một con rùi Không đầu đâm sầm vào khắp mọi nơi Tôi biết tôi sắp không còn thời gian nữa diêu dai đã bị chết một cách ly kỳ trong nhà vệ sinh ở dưới tầng một sau khi nhận được tin nhắn này không lâu tôi không thể để ngô tử thụ cũng phải chết như vậy nhưng cuốn sổ bắn tử khốn kiếp đó bây giờ ở đâu rồi rốt cuộc là nó đang ở đâu tôi cảm thấy mình như sắp sụp đổ đúng lúc ở hành lang vang lên những tiếng bước chân dồn dập rồi ngay sau đó phía bên trên vang lên một tiếng choang giống như là một tiếng ký bị đập vỡ tôi sợ hãi suýt nữa kêu thét lên vội vàng ngấn đầu trên tầng đã xảy ra chuyện gì vậy ngô tử thụ hình như cũng vô cùng sợ hãi chỉ tay lên trần nhà vẫn có có người khác ở trong ngôi nhà này hay sao tôi ngẩng người nhìn anh ta không thốt nên lời cô ở đây đừng có chạy lung tung để tôi chạy lên xem nào nói xong ngô tử thụ bước nhanh ra khỏi phòng Tôi muốn gọi anh ta lại đừng để tôi ở lại đây một mình Nhưng giọng nói của tôi đã bị chẹn lại ở trong cổ họng Không thốt ra được Tất cả những gì tôi có thể làm là chỉ đứng ngay ra như một người gỗ Phía bên ngoài nhanh chóng vang lên tiếng bước chân Chạy lên tầng của ngô tử thụ Anh ta lớn tiếng hỏi Này có ai ở trên đó không? Giọng nói của anh ta vang vọng khắp hành lang vắng tanh tôi lừ lại mấy bước giữ sát vào tường sau đó từ từ ngồi sụp xuống không dám nhúc nhích tôi thậm chí còn không dám chớp mắt nỗi sợ hãi quá độ khiến tôi gần như tê dại tôi chợt cảm thấy cảnh tượng này quá quen thuộc rất giống cảnh tượng tối hôm diều dài biến mất khỏi tôi cũng để tôi hỏi lại một mình trong sự đơn độc không ai giúp đỡ trong đêm tối ánh nến nhấp nháy Toát ra một sự âm u lạnh lẽo và ly kỳ cổ quái không biết bên ngoài đã nổi gió từ bao giờ cơn gió đen thỏa sức đập mạnh vào cửa sổ kiến loạt soạt thắt nghe âm thanh nó giống như là tiếng ác quỷ chui ra từ dưới nền đất đang nhảy vũ điệu âm u điên cuồng và ma quái <cười> tôi không biết ngô tử thụ đã đi ra đó bao lâu Tôi chỉ biết đôi chân mình tay cứng, nỗi sợ hãi và sự bất lực không được ai giúp đỡ, cùng lắm tấn công vào cơ thể của tôi. Một dự cảm không lành chợt nhảy ra khỏi trí óc của tôi. Sao Ngô Tử Thụ lại đi lâu như vậy? Tầng trên sao không có tiếng động tĩnh gì thế? Lẽ nào anh ta đã gặp chuyện gì rồi hay sao? Tôi run rẩy lôi di động ra, ấn số điện thoại của Ngô Tử Thụ nhưng không có ai nhấc máy. Tôi dự cảm không làm đó, càng lúc càng mãnh liệt Tôi định vào tường lầm đứng dậy Tôi biết, việc đã đến nước này Tôi có sợ cũng không có tác dụng gì nữa Tôi chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh Lúc này đây, không ai có thể giúp đỡ tôi được Tôi chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi Điểm như vậy, tôi hít thở mấy hơi thật sâu Sau đó tôi nói với mình Cổ Tiểu Yên, mày là người dũng cảm nhất đã trải qua bao nhiêu việc hãi hùng đáng sợ như vậy, hãy mạnh dạn bước đi, ông trời sẽ bảo vệ cho những con người dũng cảm. Sau khi tự ăn uống mình xong, tôi cầm cây nến trên bàn vừa tiếp tục ấn nút gọi di động cho Ngô Tử Thù, vừa chậm rãi bước dần ra ngoài. Khi ra đến cầu thang, tôi loáng thoáng nghe được một tiếng nhạc chuông điện thoại. Tôi vội bỏ di động ra khỏi tai và tập trung lắng nghe. Tôi nghe ra đó chính là tiếng nhạc trung di động của ngô tử thụ, hơn nữa âm thanh đó thoát ra ở tầng trên. Tôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc, tôi đang mâu thuẫn, tôi đang dạy dụa, rốt cuộc tôi có cần lên trên đó hay không? Sau khi lên đó, liệu tôi sẽ nhìn thấy cái thứ đáng sợ gì? Tôi không dám nghĩ, còn tìm gì sắp sửa bị nổ tung, tôi phải làm như thế nào đây? Làm như thế nào đây? một lúc sau tiếng chuông im bặt tôi vội ấm nút gọi lại tiếng chuông lại tiếp tục vang lên âm thanh đó giống như một thứ tín hiệu tràn ngập sự cầu khẩn nếu như ngô tử thụ còn chưa chết thì sao tôi do dự giây lát cuối cùng cũng lê bước đi lên trên tầng lầu khẽ gọi a thụ anh có ở đấy không a thụ ơi khi tôi bước dần lên tầng tiếng chuông di động theo đó cũng càng lúc càng nghe rõ hơn Cách bố trí ở tầng trên cũng giống như tầng dưới, cũng có ba phòng, hai phòng khóa chặt cửa, chỉ có căn phòng phía trong cùng là khép hờn, ngoài việc trên cánh cửa không có vết nứt thì cũng giống y như tầng hai. Hành lang trống vắng bốc lên mùi ẩm mốc cụ kỵ, tôi nín thở, dí sát tay vào cánh cửa hai giang phòng phía trước, cố gắng lắng nghe tiếng chuông có vẻ không phải được truyền ra từ trong đó. sau đó tôi dừng lại trước một gian phòng trong cùng không cần ghé tay vào tôi cũng đã nghe thấy rồi di động của ngô tử thụ đang đổ chuông ở trong đây trong khoảnh khắc đó tôi chợt nghi ngờ mình đang nằm mơ hoặc là đã sợ hãi đến độ mất đi trí giác nếu không thì sao nhựa nến chảy ra rơi xuống tay tôi mà tôi không cảm thấy đau đớn một chút nào nếu thật sự là nằm mơ Liệu có phải là sau khi tôi đẩy cánh cửa này sẽ tỉnh khỏi cơn ác mộng, tôi mơ màng gọi á thú? Đáp lại tiếng gọi của tôi vẫn là tiếng đổ chung nói tiếp nhau. Tôi không thể kìm nén thêm được nữa, lấy hết vũ khí, đạp cánh cửa mở tung ra. Bỗng chốc tôi rơi vào một cái hầm băng sâu hun hút, không thấy tạm đáy, toàn thân âm mưu lạnh toát. lan tỏa ra khắp nơi mà không thể nào chống đỡ nổi dưới ánh nến lờ mờ ngô tử thụ nằm ở giữa sàn nhà trên mặt máu thịt đã lẫn lộn da mặt anh ta không cánh mà bay bên cạnh anh ta chiếc điện thoại di động nokia vẫn vang lên tôi chỉ cảm thấy cả ngôi nhà như quay cuồng tôi cảm thấy ngô tử thụ đang từ từ bò dậy gương mặt anh ta từ từ tiến lại gần phía tôi càng lúc càng to Cuối cùng, trước mắt tôi chỉ còn lại một vũng máu đỏ, càng lúc càng đỏ, rồi cuối cùng tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Tôi gần như tỉnh dậy trong lúc co giật, khi tôi nhìn thấy Mễ Dương đang ngồi cạnh tôi. Tôi kinh ngạc mở to mắt, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi cười dịu dàng nói: "Em tỉnh rồi hả? Hiểu hiểu." Tôi sợ, nhích sang một bên cạnh, sức chút nữa đã ngã từ trên ghế xuống. Anh ta giữ lấy cánh tay tôi. Em làm sao thế? Có phải em lại gặp ác mộng nữa rồi chứ? Gặp ác mộng? Tôi rùng mình quảng sợ nhìn xung quanh Khi tôi nhận ra đây là nhà hàng đồ ăn tay Tôi lại càng kinh ngạc hơn Tôi mơ mà hỏi Mãi Dương Em, em đang ở đâu vậy? Sao em lại ở nơi đây? Thì là nhà hàng đồ ăn tay mà Sau khi đánh đi visa xong Chúng ta đã đến đây mà Em ngủ mê, đâm ra lẫn lộn rồi có phải không? Hiểu hiểu? tôi ngẩng người nhìn anh ta chẳng phải là anh nhận được điện thoại của bệnh viện nói là cần phải phẫu thuật cấp cứu gì hay sao bởi dân rõ ràng cảm thấy nghi hoặc trước câu nói của tôi anh ta nói làm gì có em đừng có quá căng thẳng hiểu hiểu em hãy thả lỏng một chút trên mặt em sao toàn mồ hôi nào uống một ngụm nước đi đã tôi đờ đẫm đón lấy cốc nước uống ừng ực hết cả cốc đúng lúc tôi đang vô cùng mơ hồ một người đàn ông đi đến ngồi xuống đối diện tôi anh ta nhìn tôi cười cô ngủ dậy rồi à tôi thật sự ngẩng người nhìn anh ta với vẻ mặt không thể nào tin nổi nếu như lúc này không phải tôi nằm mơ thì chắc chắn là tôi đã gặp ma nếu không ngô tử thụ rõ ràng đã bị rách da mặt nằm chết trong ngôi nhà ma sao lại có thể sống sờ sờ trước mặt tôi như thế này được kia chứ ngô tử thụ thấy thái độ của tôi như vậy nói với Mỹ Dương này có phải cậu luôn nói xấu về tôi hay không đấy nếu không tôi chỉ mới đi vào nhà vệ sinh có một lát mà cô ấy nhìn tôi cứ như là nhìn thấy ma vậy làm gì có chuyện đó sau đó Mỹ Dương quay đầu lại nhìn tôi đặt tay tôi vào lòng bàn tay của anh ta rồi nói với vẻ hoảng hốt em em thấy không khỏe có phải không sao mà tay em lạnh như thế Tôi vẫn nhìn ngô tử thụ không chớp mắt, hồi lâu mới thốt ra một chữ qua kẻ răng. Anh, tôi làm sao cơ, bộ dạng của cô chồng rất là kỳ lạ đó. Mỹ Dương hay là đưa cô ấy đến bệnh viện để khám xem? Không cần, tôi chỉ cảm thấy toàn thân không còn một chút sức lực nào nữa. mí mắt thì nặng trịch, tất cả mọi việc là như thế nào đây? Rõ ràng tôi đã cùng ngô tử thụ đi đến cái ngôi nhà ma. Tại sao lại quay trở lại nhà hàng đồ Tây này rồi? Tôi lôi di động ra từ trong túi sách, nhìn giờ trên màn hình hiển thị. Hai mươi giờ mười phút, tôi lắc đầu buộc miệng nói, tám giờ mười. Mễ Dương cũng lôi di động ra nhìn rồi nói, đúng vậy, tám giờ mười. Đầu óc tôi hoàn toàn hỗn loạn. Tôi nhớ lúc tôi đi đến ngôi nhà ma cùng với ngô tử thụ, tôi cũng đã nhìn đồng hồ là tám giờ mười. Tại sao bây giờ cũng là 8 giờ 10 phút, lẽ nào vừa rồi tôi chỉ là nằm mơ Ý thức của tôi bắt đầu trở nên vô cùng mơ hồ Tôi chấm tay xuống bàn muốn đứng dậy nhưng cơ thể lại nhẹ bẩn như một chiếc lá Nước mắt cũng theo đó mà trào ra khỏi khoen mắt Mẹ Dương, mặc dù bị giật mình sợ hãi vì bộ dạng của tôi Nhưng vẫn kịp thời ôm chặt lấy vai của tôi nói với ngô tử thụ À thụ, cậu mau gọi phục vụ tính tiền để tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, hình như là đang bị say nắng thì phải. Khi Mỹ Dương dìu tôi ra khỏi nhà hàng đầu tay, ý thức của tôi càng lúc càng mơ hồ, mí mắt càng lúc càng nặng trịch. Lúc vừa bước vào cầu thang máy, người tôi đã mềm nhũng, tôi gục hẳn vào người của Mỹ Dương.